của tòa nhà do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Trong thập niên 60, nữ nghệ sĩ Lê Thủy khi mới được 14 tuổi đã là đầu chánh của đoàn hát Kim Trung nhờ vào giọng ca thiên phú về sự khổ luyện về ngày hát. Nữ nghệ sĩ Lệ Thủy tên thật là Trần Thị Lê Thủy sinh ngày hai mươi tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại cửu đông mẹ làm nghề chầm lá cha đi làm thuê hồi lệ thủy ba tuổi nhà của ba má lệ thủy bị cháy ông bà bỏ xứ sở lên sài gòn tìm kế sinh sống ba của lệ thủy làm lau công trong thảo cầm viên má cửa lệ thủy nấu cơm tháng cho khu khu khuôn giác ở vĩnh tàu quận tư lệ thủy học trường tiểu học khánh hội đi nhà nghèo lệ thủy ngoài giờ học về nhà phải coi em giữ em để cho má của lệ thủy nấu cơm tháng cho người ta hàng ngày lệ thủy vòng em ra ngang hôn chợ khánh hội để dỗ em đút cơm cho em ăn bên hôn chợ có một cái tiệm sửa radio người chủ tiệm ngày nào cũng hát vỉa vài giọng cổ cô bán đèn qua giấy của cô thanh hương mỗi nghệ sĩ Thanh Hương là con của nghệ sĩ nam Châu và cô Tư Sản. Thanh Hương thừa hưởng được chất giọng ca rất ngọt ngào của mẹ, nên cô ca bài, cô bán đèn quả giấy, rất là mùi, rất là ngọt. Lệ Thủy nghe rước rồi thuộc lòng và bắt chước theo cách ca của cô Thanh Hương. Anh Tư Long, người ở lối xóm lân cận, có một cái ban văn nghệ đang hoạt động trong vùng, nghe Lệ Thủy ca rất tốt giọng. anh bèn xin cho lệ thủy ca trong cái ban văn nghệ của anh được ba má cho phép lệ thủy theo ban văn nghệ của anh tư long và nhà ông năm trường nguyên là thợ cắt tóc trong sống ông năm trường biết đàn kiều nó dạy cho lệ thủy ca cổ nhạc vào đầu thập niên sáu mươi những ai có dụng tốt ca dụng cổ hay thì là có nhiều hy vọng trở thành đạo kép tránh bởi vì khán giả của những năm 60, 61, 62 rất là mê ca giọng cổ. Minh Dương, Minh Cảnh, Mỹ Châu, Thanh Kim Quyết, Lệ Thủy đều ở cái lứa tuổi từ 12 tới 16 tuổi nhờ có giọng tốt và cái biết tài ca giọng cổ cho nên làm nên cái sự nghiệp sân khấu của mình. Ông Minh Nguyệt là một chim tinh gia ở đường Bùi Viện quận 2 Sài Gòn. Cậu vợ có cách hữu thần là con có vào bầu thơ nhưng một bữa đi ăn nhậu ở cái quán ông tư xanh ở khánh hội ông minh nguyệt nghe được giọng ca của lệ thủy ông giới thiệu lệ thủy với đoàn thanh minh nhưng lúc đó thì thanh minh có hương lan con Cố phước và kiều minh trang là đệ tử út trong là hai giọng ca trẻ chuyên đóng gia đào con ông minh nguyệt lại giới thiệu lệ thủy đi gánh thống nhất của cậu ông Trọng. nhưng Úc Trọng lại mới thâu nhận Kim tuyến, một đầu con, giọng ca rất ngọt, rất ăn khách. Thành ra, Lệ Thủy không đi được cái đoàn Thanh Minh cũng như không đi được cái đoàn Thống Nhất. Lệ Thủy lại được giới thiệu theo cái đoàn Trâm vàng lưu diễn ở miền Trung. Đoàn Trâm vàng là một cái gánh hát bực trung, đầu chánh là hai cô Mộng Thu và Kim Hà. Mộng Thu và Kim Hà là con của nữ doanh Ca. cô năm Cần Thơ. Có một kịch kỷ niệm vui do Lệ Thủy kể lại khi cô mới theo đoàn hát trăm vàng. Lệ Thủy làm em nuôi của Kim Hà và Mộng Thu nên ban ngày phải giúp việc như là một người làm công không lương cho hai cô đào chánh. Mỗi đêm Lệ Thủy núp bên cánh gà coi hát, học lớn những cách ca cách hát của các gia trong tuồng rồi ban ngày kiếm một cái chỗ vắng vẻ một mình ca hát lại cho quen cho nhuần nhuyễn. nhờ sáng giả và siêng năng học hỏi lệ thủy thuộc được nhiều giai tuồng của đoàn hát bởi đó các con hữu đức bị bệnh không hát được ông bầu kêu lệ thủy thế vai của hữu đức Ở trong cái tuồng tôi không làm hoàng hậu lệ thủy giả trai vì lệ thủy thuộc quá nhiều tuồng khác nên lầm lộn giữa tuồng này với tuồng kia Nắng lý cô phải vô một câu dung cổ như vậy khoan Xin ông hải tha cho cha tôi được toàn mãn sống, thì ơn này tôi xin ghi tạc đến muôn đời. Đằng này lấy thủy liệm vô, uh, Vẫn tổ câu ca sàng xe của uh, Thanh Hương, Khoan khoan, xin ông hải thu hồi án lịnh, Để cho cha tôi được sống, Thì tôi sẽ làm vợ của ông cho đến muôn đời. Khán giả vỗ tài cười nghiêng ngã, Con người là, Ê ê, ê con khái giả trai, Trên sân khấu trong hội trường, mọi người ở bụng, cười. Thanh Sơn là đóng da cát cũng bật cười. Rồi Thanh Sơn nói cương theo. Làm vợ tôi tới nguyên đội, thì biết kiếp sau mình có gặp lại nhau không? Lệ thủy quýnh quá cương đại cô ca tiếp. Nếu ông không chịu thì tôi với ông kể như về Sau mỗi đêm, Lệ thủy ngồi bên cánh gà, học theo cách ca, cách diễn của cương hà và mộng thu. Nhưng dịp Kim Hà bệnh không hát được, Lệ Thủy thay giai tuồng của Kim Hà rất là thành công, nên được ông Bầu Trâm vàng thâu nhận cho lòng đầu nhì. Báo chí kịch trường ngợi khen Lệ Thủy, nên khi đoàn Trâm vàng về hát ở Rạc... Nguyễn Văn Hảo, ông Bầu qua bản đoàn thủ đô, đề nghị với ba má của Lệ Thủy và Lệ Thủy, tới ký con tra biết số tiền là 50.000 đồng trong hai năm, lương đêm triệu đồng. Nhưng lệ thủy chưa kịp Về đoàn thủ đô Thì ông Bộ Long đoàn Kim Trung Đã ký hợp đồng với lệ thủy Và ba má của cô Với một cái số công tra hậu yển hơn Cái đoàn thủ đô ba bản Số tiền công tra là 75.000 đồng Và lương mỗi đêm là 500 đồng lệ thủy Cộng tác với đoàn Kim Trung Từ năm 1962 Cho đến tháng 4 Năm 1975 Tất nhiên là Cái tiền công ca và lương đêm cứ tăng theo cái đà mua đào bán kép ở thời đó, nên ông Bồ Long mới giữ được lệ thủy hàng chục năm trong công ty kim chung của ông. Thưa quý khán giả, khi được phỏng vấn về kỷ niệm ngày mới vào làng ca dĩa, lệ thủy có trả lời để tôi và ca một câu ca bài Cô gái bán sầu riêng. Năm đó lệ thủy mới có 14 tuổi, thì Được sứ bảy thể nguyện một bài vệ cổ à, Tân cổ do Duyên Sứ bảy biểu lời thủy cha Lúc đó lời thủy cha quá Nhưng có chú các bác biểu như lời thủy, thủy cha bại luôn Lúc đó Nhà cậu không có đầy đủ như bây giờ à, Lời thủy cha với cao chống dùm anh Nhưng không ngờ Cái Tân cổ do Duyên Được bà con rất là yêu thích à, Không ngờ cái tên giao duyên đó được tổ chức đến bây giờ một trong những bài những cỡ của việt chưa viết đó là bài con gái bán sầu riêng mà Lợi thủy Nguyên thích để Lợi thủy cho một đoạn về sao đi chẳng chưa vừa mái xin tàn ơn, vừa còn đi bán trong gió chiều làng với mộng rừng tâm rồi quý vị vừa nghe giọng ca của lệ thủy Ký giả Nguyễn An ca có một nhận xét rất chính xác. Giọng ca của Lệ Thủy như tiếng chuông ngân như làn gió mát trong như pha lê. Lệ Thủy đã đóng các vai tuồng như Lan trong lan Gia điệp, Xuân Tử trong áo cưới trước cổng chùa, mẹ phùng cẩm loan trong tuồng mùa thu trên Bạch Mã Sơn. Năm 1931, hoặc dây Quỳnh Nga trong tuồng bên cầu giàn lửa thế dây Khi Thanh Nga đã mất, toàn là những giai bi kịch, gánh nhiều quan trái bất hạnh, tiếng hát của Lệ Thủy đượm buồn, có khi đau khổ, gật giả, nhưng tôi vẫn thấy là rất trong và rất thanh cao. Tôi có cảm giác như là trái tim nghệ sĩ của Lệ Thủy đã thanh lọc những màu sắc bi kịch, để vớt lấy những nỗi niềm đầy chất nhân hậu, đậm đà, tinh khiết và thủy chung nó. Lệ Thủy Lúc khác ở đoàn Kim chung, đóng nhiều thể loại tuồng, tuồng kiếm hiệp hay hậu quản, chứ không phải là chỉ có tuồng xã hội như sau năm 1975. Con trai của Lễ Thủy có sáng tác hai album tân cổ giao duyên cho Lễ Thủy ca. Phải nhắc một chút xíu về hoàn cảnh gia đình của Lễ Thủy để hiểu hơn tính cách rất tình cảm, rất đặc biệt trong bài ca của con trai Lễ Thủy biết cho Lễ Thủy. Lệ Thủy kết hôn với Trung úy Nguyễn Dương Trúc năm 1972, năm 1973 sinh ra đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Dương Thủy Hiếu. Năm 1975, Trung úy Trúc cũng như bao nhiêu sĩ quan cộng hòa khác là phải đi học tập cải tạo tập trung. Lệ Thủy được đoàn văn công mời công tác, nhân dịp này cô xin bảo lãnh cho chồng ra khỏi trại tập trung. về làm thơ ký kế toán cho đoàn hát năm 1979 nghìn chín trăm thủy sinh con trai đặt tên là nguyễn dương đình trí năm 1982 nghìn chín trăm hai thủy sinh một đứa con trai khác đặt tên là nguyễn dương quốc bảo con gái lớn thụy hiếu học đại học quản trị kinh doanh ở minh bột nước úc làm việc cho ngân hàng benjugo có chồng và định cư ở úc nguyễn đình trí Tốt nghiệp bằng ngoại thương và kế toán ở Úc Trường Victoria University Lệ thủy sợ con ở bên Úc Giống như thủy hiếu Bởi vậy Đình Trí mới sáng tác bài tân cổ giao nhân Tha hương cho mẹ ca để mẹ yên lòng là Đình Trí sẽ trở về với mẹ Thưa quý khán giả Giới thiệu một giọng ca của nghệ sĩ Đòi hỏi nhiều bài ca minh quả hơn nữa Hiếu rằng thời gian phát thanh có hạn trên trời tuổi nhạc Trung Đức thương sinh hẹn tái ngộ vào giờ này tuần sau